các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đúng ba ngày sau thì hiếu tình hẳn hắn còn chẳng nhớ mình vừa trải qua những chuyện gì ông lường sau vụ đó thì giận con trai ra mặt đồng mặt cô hiếu ở đâu là ông trời ở đó bà thoa cũng biết chung chúng số đề là vì hắn ra mộ của thúy để xin và đã hứa hẹn lấy thúy về làm vợ bà làm theo tất cả như lời của bà thầy căn dặn Chúng cũng đỡ hơn nhưng người gầy sọp xanh mét như tàu lá chuối. Cái đám ma men đó vẫn chẳng chừa, hết bệnh chúng lại lao vào ăn chơi để nhậu nhẹt Một hôm bà cầm đang tính cầm sổ sách thu nhập tháng này thì có người chạy về, thì có người làm chạy về và nói Bà chú ơi, bà chú, không, không hay, không hay rồi. Bà cầm vội vàng chạy ra để hỏi Có chuyện gì mà mày hét lớn như cháy nhà thế hả? Anh người làm đứng thở dài một hồi rồi trả lời Dạ không hiểu sao tất cả gia súc gia cầm ở ngoài trang trại sau một đêm thì thịt tự nhiên là đùng ra chết. Bà cầm vội vàng chạy lên trang trại, đến nơi thì bà muốn ngất xỉu khi phải chứng kiến cảnh tượng này. Bà ôm mặt gào khóc thảm thiết xót của xót công sức, bà vừa khóc vừa chửi vì nghi có kẻ ghen ăn tức ở hãm hại gia đình của bà. Một lúc sau thì ông Lương gọi công an tới, họ đi kiểm tra khắp nơi xung quanh và lấy mẫu về để xét nghiệm. Không ngoài khả năng đoán là dịch bệnh cho nên họ yêu cầu đem số gia súc gia cầm này đi tiêu hủy. Lần này trang trại của nhà bà đang ngốn một nửa gia tài đi mất. Chẳng thể kêu trời vì công an cũng tìm mãi không phát hiện ra ai là kẻ chủ mưu. Nửa đêm Hiếu đang ngồi say thì bỗng giật mình thức dậy vì nước từ trên mái nhà nhỏ xuống. Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi hắn giật mình tỉnh dậy. Thì thấy quanh mình toàn là xác gà nằm chết la liệt. Hoàng Quá hắn liền hét um lên làm cho ông Lương phải gọi qua. "Hiếu, có chuyện gì sao? Sao lại la hét giữa đêm thế hả?" Hiếu dậy mở đèn thì một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt, khắp phòng xác gà nằm kín, hình như bao nhiêu con gà chết ở trong trang trại hôm bữa thì hôm nay chúng được ai đó chất xác về đây. Ông Lương vừa mở cửa bước vào thì mùi hôi thối bốc lên làm cho ông muốn ói. "Mày làm gì mà phòng mày lại có gà chết thế này hả?" Hiếu liền lắp bắp trả lời. Con, con... Bà cầm thì nghĩ đây không phải là do con người làm. Bà lờ là mờ nhận ra một điều gì đó. Rồi hối ông Lương về phòng ngủ Việc ở đây để bà xét xử lý. Chờ cho ông Lương đi khuất, bà kéo Hiếu vào một góc để nói chuyện. Có khi nào hồn ma của bố con thẳng phú về bỏ oán hay không? Chứ tại sao đang yên đang lành? Nhìn mình lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện không may mắn như vậy. Sau mấy lần gặp ma thì Hiếu cũng tin trên đời này có oan hồn thật. Hắn nắm tay của mẹ để hỏi Bây giờ mình phải tính sao hả mẹ? Bà cầm suy nghĩ một hơi rồi trả lời Được rồi, ngày mai mẹ sẽ đi xem thầy xem thế nào Nếu cần đi thì dài hạn Để lâu thì gia đình mình sẽ suy sụp mất Hai mẹ con lại hì hùng gom đống gà chết Đem ra bên ngoài vườn để đảo hố chôn Sáng ngày hôm sau bà cầm kêu hiếu chồng mình qua làng bên để xem quẻ Bà này được cái mê tín Thế bà đồng hoặc ông thầy nào mà nổi xíu Là phải đi xem ngay để cho thỏa lòng. Hai mẹ con đi hết 30 phút thì cũng đến nơi Nhà của ông thầy này mới sáng mà người xem đã chật cứng Đợi mãi cho đến gần trưa thì mới đến lượt Bà ngồi xuống kể lại một mèo cho ông thầy nghe Về những hiện tượng lạ nhà mình đã xảy ra gần đây Ông thầy nghe xong thì gật gù nói Tuy e là nghiệp của nhà bà đến rồi đó Chẳng ai giúp được bà đâu Sớm biết đã gặp nghiệp thì đừng có gieo Cậu ta tụi e là không có sống được qua năm nay thôi bà về đi hiếu nghe thầy phán mình chỉ sống được trong năm nay thì máu điên trong người của hắn bắt đầu nổi lên quá tức giận hiếu không thể kiềm chế được bản thân hắn la vào hết độ tung tóe bàn thờ của nhà ông thầy hành động đó khiến cho tất cả mọi người ở đó bất mãn vài người tính xông vào để can ngăn thì ông thầy giơ tay ngăn lại mọi người cứ yên lặng bình tĩnh không có sao cả tôi đã biết sẽ có chuyện này nhưng mà tôi vẫn chăm cho bà ấy Ông nhìn Hiếu mỉm cười rồi nói Cậu trai trẻ Tu nghiệp đầu tiên phải tu tâm tính đừng có một chút ganh ghét đố kỵ người khác Mà sau này phải gánh nghiệp vào thân Chẳng có vong hồn nào về trừng phạt cậu đâu Nhưng mà nghiệp cậu gây ra quá đớn Cho nên là trời đất không dung. Tôi chỉ có thể nói như vậy Mời hai người về cho Bà cầm cũng tức giận thay cho con trai Bà đứng dậy phùi vặt áo hất hàm hừ một tiếng Rồi quay sang nói với con Mình về thôi con mẹ tin là có tiền thì mua tiền cũng được. lão ta chỉ là ông thầy vớ vẩn mà dám ngồi đây phán xét người khác. bà cầm và hiếu xí một tiếng dài rồi ra về. bà ta nói được câu có tiền mua tiền cũng được nhưng mà... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.